linhnh chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4 câu chuyện phản gián người mang bí số 2009 trong kỳ trước trong quá trình đi tìm bọn vượt biên chúng ta đã phải chứng kiến một sự kiện đau lòng đó là giới âm mưu của bọn Mỹ chúng đã lựa chọn những gia đình có nhiều trẻ em để tìm cách đưa sang Mỹ và có những gia đình đang có cuộc sống yên ấm đã nghe theo lời dụ dỗ của chúng, manh cả gia đình đi vượt biên và đã có những gia đình có tới 5, 6 người con chết ở trên biển. Ở cuối kỳ trước chúng ta cũng đã chứng kiến việc truy tìm tên Nguyễn Văn Đoàn đang lóe ra một tia hy vọng mới. Khi Phúc đàn ra giả thiết, tên Đoàn đã cố tình khai báo là một sĩ quan có tội để ẩn náu ngay trong chính trại học tập cải tạo của phía để lần tránh tội trạng thật của y, nhân viên của tình báo CIA Mỹ. Tìm ra được hướng đi mới, sáng sớm hôm sau, mới 6 giờ, Phúc đã choàng tỉnh dậy, anh rửa mặt vội vàng rồi nhảy lên Honda phóng liền. Anh đến trại cải tạo của thành phố nằm ở ngoại thành đúng 7 giờ sáng. Trại trưởng Trịnh Quỳnh là một người thấp lùn, có khuôn mặt bầu bầu và rất vui tính. Ông Tiếp Phúc cởi mở. Khi anh trình giấy tờ và yêu cầu được cho đọc tất cả các bản trích ngang của những người đã và đang học tập cải tạo ở đây, Chính Quỳnh đã kêu cô thư ký mang ra một cuốn sổ dày, loại mẫu đã in sẵn. Không bỏ phí thời gian, Phúc đã ngồi giờ ra đọc liền. Anh chú ý đến những người là sĩ quan có độ tuổi từ 40 trở lên, gốc Bắc di cư vào Nam từ năm 1954. Gặp người nào khẳng nghi, Phúc đều ghi chép lại cẩn thận địa chỉ họ tên cha mẹ. Cứ như vậy, mái đến trưa thì Phúc đã có trong tay vài chủ người đáng lưu ý. Anh quan tâm đến hai người có tên Nguyễn Văn Đoàn, di cư vào Nam năm 1954, là sĩ quan Ngụy Lúc chia tay với trại trường Chín Quỳnh, Phúc hỏi ông ta, Người có tên Nguyễn Văn Đoàn, nhà ở đường Hai Bà Trưng này, có thời gian nào làm ở mộc hóa tình kiến tường không? Trại chúng tôi cũng có tiếp một đồng chí cũng ở Long An lên hỏi về tên Nguyễn Văn Đoàn và đòi đọc bản danh sách trích ngang. Phúc sửng sốt, đã có người đến đây hỏi rồi sao? Chờ sao? Đồng chí có nhớ mặt mũi người đó không? Nhớ, đó là người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, mập, mũi hết, mắt lé. Đồng chí đó có trình giấy giới thiệu không? Bộ không ở trong ngành mà vô đây lục hồ sơ được đó hả? Giấy giới thiệu của công an Long An. Ai vậy cả? Phúc cố nhớ các chiến sĩ của đơn vị Anh không có ai mắt lé cả. Hay là một đồng chí công an đặc biệt nào đó đã nhanh tay hơn mình đến đây để điều tra ra tiên đoàn rồi? Dù gì thì cũng phải báo cáo cho ở nhà biết về nhân vật này. Các đồng chí có còn giữ giấy giới thiệu đó không? Chính Quỳnh kêu cô Văn Thư trẻ có mái tóc đen mượt tìm tấm giấy giới thiệu. Cô gái nhoèn miệng cười chào Phúc và mở tủ. Một lúc sau cô trở ra không còn giữ được nụ cười như cũ. Thưa chú không có thấy giới giới thiệu ở trong cặp. Dường như ông ta chỉnh giấy giới thiệu xong rồi lại nhét vô túi áo mình. Mọi người lu bu nên không có để ý. Điều nghi vấn về người khách lạ lại càng khắc sâu trong đầu Phúc. Anh chia tay cán bộ trại cải tạo rồi phóng xe về sở công an thành phố, cần phải gọi điện gấp cho đồng chí Sáu Tùng ngay. Có đường trong tay danh sách mấy chủ người nghi vấn, Phúc đã lập tức cho xác mình ngay, nhưng đã vẫn không tìm ra được đối tượng. Theo chính Quỳnh thì thành phố còn có một trại cải tạo nằm ở Tân Hòa, Tân Thạch, tỉnh Long An. Phúc biết. Danh sách những người đã và đang học tập ở Tân Hòa thì cũng có một bản nằm ở Sở Công an Thành phố. Như vậy, Phúc không cần phải về Long An. Anh đã đến gặp Ba Tiến, người phụ trách hồ sơ, yêu cầu được nghiên cứu. Rồi Phúc lại bắt đầu vui đầu vào danh sách của những người đã và đang học tập cải tạo ở Tân Hòa. Khi thấy Phúc tỏi ý lưu ý đến những người có tên Đoàn thì Ba Tiến đã phì cười. Đúng rồi, dân Long An cơ ông lạ thật đấy chứ Có mỗi cái tên Nguyễn Văn Đoàn Mà câu hỏi hoài Phúc giật nảy người Bộ cũng đã có người Để tìm Nguyễn Văn Đoàn trước tôi đó hả Chứ vậy đồng chí không biết ừ, Cách đây đã mấy tháng Có một ông đến đây Xin đọc hồ sơ Những người đang học tập cải tạo Ở Tân Hòa giấy giới thiệu của công an Long An chứ Thì tất nhiên Các đồng chí có giữ lại giấy giới thiệu đó không Không Tôi đọc xong rồi Ông ta cất luôn vô túi Đồng chí có nhớ tên người đó không Lù bù quá Cũng quên mất rồi Mà ai ký giấy đó đồng chí còn nhớ không? Dường như đồng chí trưởng ti ký thì phải. Nhân vật nào nhanh chân thế? Dám ông ta đã có hồ sơ của tiên đoàn rồi. Phúc nhớ cách đây hai hôm khi anh gọi điện cho Sáu Tùng kể về nhân vật lạ đã đến tìm đoàn trước anh. Sáu Tùng bây giờ chỉ buộc miệng thốt ra. Thế à? Rồi quay qua hỏi sang chuyện khác. Phúc chỉ thắc mắc tại sao nhân vật nhanh chân ấy lại phải bí mật dưới giới, giới thiệu? không nơi nào còn giữ được tấm giấy giới thiệu. Phúc tự nhủ, thôi thì mặc xác ông ta, mình cứ làm theo kiểu của mình. Phúc lại tiếp tục cẩn thận ghi vào sổ tay những người anh nghi vấn, đến một người có tên là Võ Hoàng Minh, theo lý lịch tự khai đã được công an thẩm tra như sau: Sinh năm 1941, quê ở làng Dị Nẩu, Thạch Tất, Sơn Tây. Năm 1952 đến 1954, ra Hà Nội học trường dòng Công giáo Cổ Trắng, trường Puginia, đường Hàng Bông Thợ Nhuộm. Năm 1954 vào Nam, chú quán tại xã Tân Phú Trung, Hóc Môn. Năm 1955 đến 1956, học lớp đệ thất trường Hồ Ngọc Cần ở đường Bùi Thị Xuân. Khi đang học giờ lớp 11 thì bị động viên vào hại sĩ quan trừ bị, vào học lớp thông dịch viên quân sự Mỹ làm hại sĩ quan thông dịch đồng hóa. Tháng 10 năm 1966, chuyển đến trung đoàn 50, sư đoàn 25 Ngụy đóng ở Bến Lức, rồi làm thông dịch cho cố vấn Mỹ ở tiểu đoàn 5, trung đoàn 50, đóng ở cầu sát Long An. Giải ngũ ngày 31 tháng 3 năm 1967, về ở tại số 15-3, xóm Thuốc, Gò Vấp. Bản xác minh nghi ngờ giai đoạn Minh giải ngũ đến Hòa Bình, không biết Y đã làm gì, ở đâu. Phúc đặc biệt chú ý đến điều này, có phải chăng từ năm 1967 cho tới năm 1975, hắn đã về kiến tường làm tình báo Mỹ. Hơn nữa, hắn đã từng có học ở trường thông dịch, ra làm thông dịch cho Mỹ. Và ngay tới cả cái tên thật này cũng rất đáng nghi ngờ. Vũ và Võ cũng chỉ là một họ. Những người miền Bắc thì thường gọi Vũ, miền Nam gọi Võ. Tên mình là người Bắc di cư, sao lại Võ? Địa chỉ hiện nay của hắn ở số 418-18, đường Lý Thái Tổ, thành phố Hồ Chí Minh. Chộp được nguồn tư liệu quan trọng này, Phúc đã vội vã đến phường Nhật Tảo xác minh ngay. Anh đã không nén nổi niềm sung sướng, không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn đúng là tên tình báo đã trốn giỏi như trồn. hoa mình lập lại, hắn đã ngoan ngoãn ra trình diện và được đưa vào trại cải tạo. Hắn đã khai tên thật của mình, quá trình làm tay sai cho giạc. Hắn chỉ giấu giai đoạn đã làm tình báo cho Mỹ. Hắn đã dùng tên giả với một địa chỉ giả. Hắn đã chọn một người có hình dạng và lý lịch gần giống với mình để cải trang. Đó là ông giáo đoàn ở đường đoàn Văn Bơ mà hôm trước suýt nữa Phúc bắt oan Hắn tưởng với độ dày của sự giả dối ấy, hắn sẽ có thể trốn khỏi mạng lưới pháp luật. Không bỏ phí thời gian, Phúc đã phóng ngay về công an thành phố. Một chiếc xe bít bùng cùng với những chiến sĩ hôm bắt hụt đoàn lại phóng đi, hụ coi inh ỏi, vượt qua những ngã tư đèn đỏ đông đúc. Chiếc xe đến nhà thờ Bắc Hà, quẹo vào một con hẻm, tốp công an gõ cửa căn nhà 418-18, đó là một căn nhà trệt máy bằng. Cửa sổ gắn mê ca màu sáng, nhưng ở ngoài không nhìn được vào bên trong. Thấy công an với chiếc xe ấy, những người dân ở khu phú tò mò đứng xem. Một người đàn bà cỡ 40 tuổi ra mở cửa, chị ta đúng là người Bắc di cư, vừa thấy công an, chị ta run lên cầm cập, và trên khuôn mặt tái mét ấy, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, hình như chị ta đã khóc rất nhiều trước khi công an đến. Ông nhà có ở đây không chị? Vẫn là người công an lớn tuổi hôm trước hỏi, các ông tha cho tôi, còn một lũ con nhỏ không có ai nuôi, các ông tha cho tôi. Người công an lớn tuổi, chúng tôi không có bắt chị, nhưng chồng chị đâu? Các ông vừa mới bắt xong còn hỏi chi, các ông thủ tiêu chồng tôi rồi phải không? Phục thịt choáng váng, anh hỏi như không còn tin vào tai của mình nữa. Chị nói sao, chồng chị vừa bị bắt à? Ai bắt? Mới ban sáng, cũng xe, cũng người mặc quần áo công an như các ông đến nhà bắt, chứ còn ai nữa. Các ông đừng có giả vờ, công nói thật đi, các ông thủ tiêu chồng tôi rồi phải không? Người công an lớn tuổi kinh ngạc nhìn Phúc, lại không xong rồi. Phúc không còn đầu óc đâu để nghĩ đến việc thanh minh. Anh choáng váng vì sự lạ lùng vừa xảy ra. Ai là người đã đến trước để tóm được đoàn? Có phải chính là cái gã đã bí mật, mũi hách, mắt lé? Đã đến trại cải tạo tìm lục hồ sơ không? Bao nhiêu công sức bỏ ra, coi như đổ xuống sông xuống bể sạch. Thầy Phục đứng ngần tò te như trời trồng, người công an lớn tuổi bực mình. Về, còn đứng như từ Hải đây chi? Phục ổ rũ lên xe trở về sở công an thành phố, lòng buồn rười rượi. Anh đề nghị sở thông báo khẩn cấp xuống công an các quận, các đơn vị nghiệp vụ đóng trên thành phố, hỏi xem có đơn vị nào đã đưa xe đến để bắt đoàn. Lập tức điền của công an các nơi tới tấp đánh về, đủ tất cả các đơn vị có tầm quyền điều xe bắt người. Nhưng tất cả vẫn cùng chung một câu trả lời, không phải đơn vị chúng tôi bắt. Phục toát mồ hôi. Như vậy, một tổ chức nào đó đã đánh tháo Nguyễn Văn Đoàn. Kẻ nào dám cài gan như vậy? Có thể đó chính là cơ quan CA Mỹ dám lắm. Nhưng mình đã làm rất êm, khẩn trương như thế mà sao bọn chúng lại có thể biết trước được? Chúng nắm nguồn tin này từ đâu? Phúc cố sắp xếp ngược lại quãng thời gian điều tra xem có sơ hở điểm nào. Nhưng anh không tìm thấy một chỗ nào mà bọn đi có thể biết trước được. Thực tế thật phũ phàng. Nguyễn Văn Đoàn đã bị bọn chúng đưa xe đến bắt đi mất. Kẻ đánh tháo đó lại còn dám cả gan đóng giả công an. Sự việc chỉ mới xảy ra có mấy tiếng đồng hồ. Nếu chúng đưa được đoàn ra ngoại thành thì giờ này chúng đã vượt qua được tất cả các trạm kiểm soát rồi. Phục lập tức báo về cho công an Long An biết. Phúc quay máy và người trực tổng đài đã quen biết số 320 của Long An nên cho ưu tiên trước. Người đầu dây đúng là 6 tùng. phục lập cập báo cáo. Báo cáo, đồng chí, chúng tôi đã điều tra ra tên Nguyễn Văn Đoàn. Hắn ta tên thật là Võ Hoàng Minh ở số nhà đường Lý Thái Tổ. Chúng tôi đưa xe đến bắt thì trước đó chừng vài giờ đã có một xe của công an đến bắt hắn, nhưng không phải của công an thành phố, không biết ở đâu đã bắt. Hắn tin thật là Võ Hoàng Minh hả? Được rồi, bây giờ các đồng chí rút quân về thôi. Phúc gác máy, lệnh ở nhà, đã cho tổ anh về. Phúc tiếc ngần ngơ, lòng buồn rười rười. Như thế đó, cả một quá trình điều tra vụ án, chỉ Trâm trừng vài tướng đồng ngộ đã chịu thất bại. Thời gian trong một vụ án mới cắt nghiệt làm sao? Trung sĩ Phúc hoàn toàn không ngờ cuộc điều tra của Năm Ngọc đã đi đến thắng lợi. Năm Ngọc đã có mặt ở Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh cả tuần nay nhưng Phúc không biết. Hay nói cho đúng hơn, Phúc Lubu công chuyện nên ít khi có mặt ở cơ quan. Trong khi đó, Ngọc cũng đi suốt, hai người cứ như mặt trăng với mặt trời. ngừng với Phúc thì Thiếu ý Ngọc đã gặp may. Các đồng chí Công an Thành phố đã cung cấp cho anh một số đối tượng nghi vấn. Anh được biết trong số các địa điểm mà đối tượng hay lui tới. Buổi chiều hôm đó, Ngọc cùng với Hùng lên xe Honda phóng đến các nhà hàng ăn uống. Khi đến nhà hàng Mỹ Cảnh, tròn một chiếc bàn trong cùng, kêu ly cà phê đen, hút thuốc lá có cán và lặng lẽ ngồi quan sát. Trông họ không khác gì dân ăn chơi. Ngọc có vóc dáng cao, to, tóc dài để vừa phải, có riêng mép. Trông anh khỏe khoắn trong bộ quần áo jean đã bạc màu. Còn Hùng, cũng tóc dài, đeo ở cổ một sợi dây chuyền inox với cái móng đeo to tướng. Anh có bộ dâu dày, đen xì. Nhìn bề ngoài, người ta tưởng anh là một kẻ bậm trợn. Hai người chính trị công an đã bí mật quan sát những người đang ngồi ăn nhậu. Ngọc để ý đến ba người đàn ông mập mạp, vẻ, phè, phỡn đang ngồi ở bàn số 5 kê sát cửa sổ. Có một kẻ, chạc tuổi 36-37... Tóc mới cắt, dầu dường như cũng mới cạo. Ngọc nghĩ, những kẻ gian trước khi đi gây án thường nuôi tóc dâu cho dài. Sau khi gây án xong, bọn chúng sẽ cắt tóc ngắn cạo dâu để làm khuôn mặt khác hẳn đi. Liếc qua bàn tiệc, Ngọc thấy bọn chúng toàn nhậu đồ thức ăn ngon, đắt tiền và uống rượu ngoại. Những người làm ăn đàng hoàng đào đâu ra tiền để ăn uống như thế. Một bữa nhậu của bọn chúng cũng gấp tới hàng mấy lần lương tháng của một cán bộ. Bọn chúng có tiền do buôn bán ư thì cũng phải là loại buôn bán gian lận thì mới có được thu nhập cao như vậy. Hoặc giả chúng là cán bộ nhà nước thì cũng là loại ăn hối lộ, tham ô. Tóm lại, những kẻ thường lui tới nhà hàng ăn nhậu phè vẫn rất khoát, không thể là những người đàng hoàng. Bà gã đàn ông vừa nhậu vừa thao thao đùa chuyện Ngọc hết sức cố gắng nghe, nhưng chiếc ai cai của nhà hàng phát ra bản nhạc ngoại quốc khá lớn. Ngay cả Ngọc và Hùng, nếu có muốn nói gì với nhau, cũng phải la thật to. Bằng phương pháp nghiệp vụ, Hùng đã kín đáo chụp ảnh được bọn chúng. Hình như phát hiện ra bị theo dõi, bọn người ấy đã loạn chọn đứng lên, chúng nổ máy phóng xe đi ngay. Ngọc và Hùng vội vã đuổi theo, Hùng nhớ được số xe Honda của tiên trẻ nhất. Bọn chúng phóng xe khá giỏi, xe của Ngọc cũng không hề kém, đã cố bám theo. Ra đến đường Trần Hưng Đạo, Ngọc đập vào vai Hùng, bỏ, chạy chậm thôi. Sao vậy? Ngọc thùng thẳng, đừng đánh động chúng, hơn nữa ta cũng mới chỉ nghi ngờ, chưa có bằng chứng gì. Họ đã quay trở về sở công an thành phố để nhờ điều tra số xe Honda nói trên. Sáng hôm sau thì Ngọc đã được biết người chủ xe đó là Lý Thái Sung, một cán bộ của công ty X. Anh và Hùng lái xe đi ngay. Công nằm trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đó là một tòa nhà lớn nhiều tầng, trước cửa cơ quan có bảo vệ rất cẩn thận. Hùng và Ngọc phải xuất trình giấy tờ, nói rõ lý do vào quen hệ công tác, đang làm nhiệm vụ bí mật, về nguyên tắc các anh chỉ được cho một mình giám đốc công ty biết, nhưng bây giờ ngay cả người gác cổng cũng đang hỏi lý do, biết trả lời thế nào? Ngọc đành phải nói dối. Chúng tôi đến liên hệ về việc có một khách hàng đã dùng xét giả chuyển cho công ty của các đồng chí. Người gác cổng nhìn thẻ công an của Ngọc và Hùng rồi hỏi Nhưng các anh là công an tỉnh Long An mà. Ngọc trả lời ngay Vâng, kẻ lừa đảo là người Long An. Dường như người gác cổng vẫn còn chút nghi ngờ ở mái tóc hơi dài của Hùng. Hôm nay anh đã cởi đi sợi dây chuyền inox to và nặng cất vào túi. Sợi dây ấy chỉ dùng vào những lúc cần thiết. Chỉ có mái tóc của anh thì không thể cất đi đâu được như cất sợi dây chuyền. Anh chàng gác cổng, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gật đầu. Các anh gửi lại thẻ công an rồi vô. Ngọc năn nỉ, chúng tôi không mang theo giới giới thiệu hay như vậy nha. Đồng chí cho chúng tôi gửi lại thẻ của anh Hùng, ảnh bảo lãnh cho tôi được chứ. Người gác cổng gật đầu, cũng được. Ngọc lắc đầu nói với Hùng lúc họ đã đi xa cổng gác. Sợ thiệt! Công ty X làm nhiệm vụ kinh doanh chứ gì mà kín cổng cao tường như vậy. Hỏi còn làm ăn gì được, mình là công an xin vô mà còn toát mồ hôi hột, nếu là dân thì chắc còn khuya mới vô nổi. Lên cầu thang máy, họ lên phòng hành chính phải mất tới gần một tiếng đồng hồ để chờ người trưởng phòng hành chính xin phép giám đốc hẹn giờ tiếp. Cuối cùng rồi các anh cũng lọt được vào căn phòng của giám đốc ở trên lầu 3. Đó là một căn phòng rộng với bộ salon màu hồng mới tinh và sạch bóng. Máy điều hòa được gắn ở đâu đó và hơi mát lạnh. Trong phòng còn có hai chiếc quạt bàn của Nhật cũng mới tinh. Một cô gái khá xinh xắn uốn éo mang trà ra tiếp khách. Bộ đồ trà cùng thật là tuyệt, trắng bóng. Trên bàn có một chiếc tivi màu lại mới, tủ lạnh kê ở bên cạnh cửa sổ. Phòng giám đốc đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng mới tinh và bóng lộn. Nhìn căn phòng làm việc của giám đốc, Ngọc hơi ngỡ ngàng vì phía sau chiếc tủ còn có một cái phòng nữa, cửa đóng kín mít. Có lẽ sau giờ làm việc, giám đốc lui vào đó nghỉ ngơi. Ồ, giám đốc là đàn ông mà sao kín đáo thế? Ngọc nghĩ. Giám đốc xuất hiện sau chiếc tủ đứng ấy, Ngọc và Hùng đứng dậy bắt tay ông ta bàn tây trắng muốt lành lạnh. Ông ta giơ tay chỉ salon mời khách, "Xin mời ngồi." Khi mọi người đã yên vị, ông lấy từ trong hộp dưới gầm bàn một gói thuốc Z, rút một điếu và đẩy đến trước mặt khách, "Xin mời." Ông ta ung dung bật quẹt ga, khói thuốc thơm bay lừng lừng, ng ng chuyện công an và trở nên có chút lúng túng. Thưa đồng chí, chúng tôi là công an của tỉnh Long An. Chúng tôi tới đây vì nghiệp vụ của công an, đề nghị đồng chí cho biết về anh Lý Thái Sung, cán bộ của công ty. Giám đốc hít sâu một hơi thuốc, giọng hơi trầm Đó là đồng chí trưởng phòng cung tiêu của cơ quan chúng tôi. Đồng chí này là một cán bộ tích cực. Các đồng chí biết đấy. Công ty chúng tôi rất cần những cán bộ biết ngoại giao, khai thác nguồn hàng giỏi... Đồng chí ấy quan hệ nhiều, tôi e rằng thế nào cũng có mắc mưu về vấn đề kinh tế. Nhìn thẳng vào khuôn mặt mập mạp, quá no đủ của ông ta, Ngọc thẳng thắn. Không phải xung vi phạm nguyên tắc kinh tế, chúng tôi đang nghi ông ta có dính líu đến một vụ vượt biên. Giám đốc thoáng vẻ ngạc nhiên, lẽ nào lại thế? Nhờ đồng chí cho chúng tôi mượn hồ sơ lý lịch của ông Sung, Ngọc nói. Tôi biết đồng chí trưởng phòng tổ chức đang giữ hồ sơ của ông ta, nhưng báo cáo đồng chí đây là vấn đề còn phải giữ bí mật, nên đề nghị đồng chí xuống phòng tổ chức lấy dùm và nhớ đừng nói là lấy cho chúng tôi. Giám đốc miễn cứng gật đầu, đứng dậy bước sang phòng tổ chức gần đó. Một lát sau, ông ta quay vào, cầm trên tay một chiếc phong bao cỡ lớn có ghi dòng chữ Hồ Sơ Lý Thái Sung bằng chữ in khá đẹp, chứng tỏ người cán bộ tổ chức đã khá cẩn thận. Ngọc rút ra cuốn lý lịch của Sung. Hắn, người Việt gốc hoa, Ngọc nhìn ảnh và nhận ra đúng là gã đàn ông đã ngồi uống rượu ở nhà hàng hôm ấy. Hắn thường trú tại số nhà, đường Sô Viết Nghệ Tĩnh. Trao tập hồ sư lại cho giám đốc, Ngọc hỏi. Ông Sung hiện giờ có mặt ở cơ quan không? Không, giám đốc nói, khuôn mặt nung núc những thịt đùn lên trên cái cổ áo cứng. Đồng chí này đã đi công tác Cần Thơ mấy bữa nay. Đồng chí nhớ lại xem ông Sung đã đi công tác từ hôm nào. Chính xác là ba bữa rồi. Ngọc nghĩ vậy là giám đốc hoàn toàn không nắm được các cán bộ dưới quyền vì chỉ mới hôm qua đây thôi Sung vẫn còn đi nhậu ở nhà hàng Mỹ Cảnh ngay tại thành phố này cơ mà. Tay giám đốc này sống như vua thì làm sao mà không quan lưu cho được. Tấm hành của Lý Thái Sung đã được rửa ra làm nhiều tấm Ngọc cầm một tấm đưa cho quách mạnh xanh và hắn đã nhận ra ngay đó chính là Ba Lý. Sung là thứ năm nhưng hắn mạo danh là thứ ba rồi ghép với họ Lý thành tên Ba Lý. năm Ngọc đã cử ngay hai đội viên theo dõi Sung nhưng hắn mất dạng. Không lẽ tay giám đốc công ty đã báo cho hắn biết. Hôm làm việc với ông ta Ngọc cũng đã dặn dò rất kỹ. Đây chỉ là nghi vấn, đề nghị cơ quan không được nhận xét gì xấu đối với Sung, chỉ khi nào có kết luận cụ thể mới có biện pháp xử lý. Nhưng vì sao các anh mới rời khỏi công ty, Lý Thái Sung đã trốn khỏi nhà, còn hai cái gã mập ú cùng nhậu vé hắn là ai? Liệu chúng có còn xuất hiện ở nhà hàng sang trọng đó nữa không? Lập tức lệnh truy nã Lý Thái Sung đã được phát ra cho các cơ quan nghiệp vụ bí mật đón bắt Sung. Công an thành phố mỗi buổi tối đều tổng kết danh sách những người nghỉ ở tất cả các khách sạn, các nơi tạm trú, nhưng chưa nơi nào có báo cáo về tên Lý Thái Sung. Ngọc nhận định, tên Lý Thái Sung chắc chắn chưa rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố này rộng, lớn, đông dân cư, lại có nhiều thành phần phức tạp, là môi trường tốt cho bọn tội phạm lần trốn. Nếu Sung không có ở nhà, có thể hắn đã đến tá túc tại một nơi nào đó trong thành phố này. Đường sự giúp đỡ của công an địa phương, Năm Ngọc đã có một loạt địa chỉ nhà bà con họ hàng của Sung. Anh lại tiếp tục cử các đội viên của mình theo dõi ở những ngôi nhà ấy. Sáng hôm ấy, Năm Ngọc cùng với Hùng đến nhà Lý Thái Sung. Đó là một ngôi biệt thự khá xinh xắn, trước cổng có một hàng rào thép gai khá kín đáo. Vườn có đầy đủ các loại hoa kiềng và cây trái, khu vườn sạch sẽ và mát ngồi biệt tự rộng rãi, lát gạch bông trắng, trong nhà đầy đủ tiện nghi. Vợ chung khoảng chừng 32, tuổi, nhìn hơi đẫy đà, cặp mắt sắc sảo, cái miệng có duyên, chỉ đôi môi hơi mỏng. Nam Ngọc tự giới thiệu: "Chúng tôi cùng công tác với anh Sung, ảnh có nhà không chị? Anh đi công tác cần thơ mấy bữa nay rồi." Ủa? Mới cách đây hai hôm, ảnh còn nhậu với chúng tôi ở nhà hàng và trở về nhà lúc trừng 8 giờ tối mà. Người đàn bà lúng túng. Nhưng sáng hôm sau, ảnh đi liền, ảnh nói đi Cần Thơ công tác gớp. Ngọc nghĩ phải khai thác mụ ta ở một cái cạnh khác. Tên sung giàu có sẽ thường sinh tật, thế nào hắn lại chả có mèo. Khi gợi đến vấn đề này, thì người vợ nào sẽ cũng sôi gan lên, mà đã hễ giận quá, sẽ mất hồn Không có phải ảnh đi Cần Thơ đâu. Hôm qua ảnh nói anh đi Đà Lạt mà. Sao? Ảnh đi Đà Lạt hả? Ồ chứ chị là vợ mà không có biết ư. Không bao giờ người ta đi Đà Lạt nghỉ mát một mình đâu đấy nha. Nói rồi cả hai người khách cùng cười. Các anh có thấy ảnh đi với cô nào không? Người đàn bà đã nóng mặt. Chị ta nói như giít qua kẻ răng. Hèn chi trước khi đi, ảnh vội vội vàng vàng, mang theo quần áo lạnh. Rồi chị ta nhấp nhòm, các ông ngồi không nữa, tôi xin phép một chút. Chị ta chạy như lao vào buồng, một lát sau đã thấy trở ra, mặt mày đăng đằng sát khí. Đúng rồi, đúng rồi, đi với con đĩ đó rồi, cầm đi gần hết tiền. Cái cái con đĩ đó, nó rút hết rồi. Vừa nói, chị ta vừa thờ hồn hền. Sao chị lại gọi cô ta là đĩ ấy? Tôi nghe nói chị ấy cũng nề nếp lắm mà. Nề nếp? Si, sí, làm đĩ cả mấy năm nay. Tôi giành quá rồi. Trước nó là ca sĩ rồi bị kỷ luận. Bỏ về bán chôn nuôi miệng. Tôi còn lạ gì nó. Vậy mà cái ông sung nhà này cứ mê nó. Không biết ông mê cái loại hư túi thúi làm gì nữa cơ chứ. Chị đang nói tới cô ca sĩ hát đó hả? Không, cô hát đó tôi đâu có nói. Cô nổi tiếng đằng này cái thứ hát nghe cứ như đấm vô lỗ tai chỉ được cái uốn éo uốn éo ca sĩ nào cả thì cái con đĩ tê ở chợ ông Tạ đó cái thứ chỉ giỏi bán chôn nuôi miệng Chị biết hay quá vậy Tôi mà không biết thì mấy đứa con tôi chết đói cả lũ rồi mấy năm trước ổn mây con duyên ở xóm chiếu tôi đã phải dọa dẫm thuê du cô đón đánh no mới chịu rang ông ra, Được ít bữa, ông lại quen con thủy ở vườn chuối. Trong cơn bực tức, bà ta kể ra một loạt. Năm Ngọc cười, cắt đứt câu chuyện. Thôi, tụi tụi chào chị, chừng nào ảnh về, nói tụi tôi tới chơi nhà, nhưng hổng có gặp. Khi đã ra tới ngoài đường, Năm Ngọc vỗ vai hùng, đến chợ ông ta. Làm chí? Ông không đoán được ra sao? Có khả năng Lý Thái Sùng đã đến ở nhà của cô ca sĩ Tê. Ông có biết cô ta không? Tôi có thấy cô ta xuất viện trên TV Cô ca cái bài Nhưng mà chắc mình phải hỏi công an đường phố Thì mới biết được số nhà của cô à Đúng rồi Mình không dám hỏi vợ Lý Thái Sung Sợ bà nghi ngờ Cũng may cô à là ca sĩ Nên cũng dễ hỏi thăm thôi Nhà của cô ca sĩ T Nằm ở ngay đầu chợ ông Tạ Đó là một căn nhà lầu 3 tầng Cô ca sĩ chắc là ở trên lầu nhưng các cửa trên căn lầu ấy lúc nào cũng thấy đóng im im. Làm sao để lọt vào được? Biết sung có ở trong đó không để mà tổ chức khám nhà. Ngọc để ý thấy căn nhà của cô ca sĩ Tê ở tấp hơn mấy ngôi nhà cao tầng khác. Gần đó còn có một giảp hát. Ngọc đã quyết định nhờ công an địa phương giúp sức. Đêm hôm đó Hùng và một chiến sĩ công an địa phương đã từ sân thượng của giảp hát, dòng dây đột nhập xuống sân thượng của nhà cô ca sĩ. Rồi từ đó họ giúp nhau tụt dần xuống tầng 2. Nhưng suốt cả hai tầng lầu, cửa đều khóa trái và tối om. Thường người ta hay để đèn ngủ, nhưng hôm nay cô ca sĩ tắt hết đèn. Hùng và anh trí sát đứng ngoài lan can chờ. Thành phố về khuya vẫn còn tấp nập. Dòng xe đạp, xe gắn máy đang tuôn như dòng nước, tưởng như không bao giờ ngừng chảy. Có lẽ đây là thành phố có lưu lượng xe đạp đông nhất thế giới. Tiếng động cơ xe hơi, xe gắn máy làm thành một bè âm thanh đều đều, thỉnh thoảng bật lên những tiếng xe ba gác máy hay xe lam như một chàng súng liên thanh, nghè thật điếc tai. Dưới ánh đèn cao áp, Hùng có thể nhìn thấy từng cuộn khói tuôn ra mù mịt che mở cả dòng người ở trên đường. Cảnh vật lại dần dần hiện ra sau chiếc xe lam ấy, nhưng cũng chỉ được một lúc, một chiếc xe khác lại phủ lên một làn khói mới. Đêm về khuya, dòng người ở trên đường vơi dần. Chỉ thỉnh thoảng trên đường thấy vọng lên những tiếng kèn tò te của những người bắn hủ tiếu khuya đầy chiếc xe lọc cọc đơn độc. Ngược chiều với chiếc xe hủ tiếu, trở tiếp vọng lên tiếng kêu của một người đi xe đạp bị hai tên cướp giật rõ sách. Tiếng người đàn bà kêu thất thanh, kẻ cướp, kẻ cướp. nhưng dãy phố bên ấy vẫn vắng tanh lác đã có nhà mở cửa sổ và những khuôn mặt lấp ló nhìn xuống. Người đàn bà cứ chơi với chạy theo hai tên cướp trên đường. Những tiếng kêu, kẻ cướp, kẻ cướp. Nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút ở cuối phố. Thành phố lại yên tĩnh, tỉnh thoảng mới có một chiếc xe Honda phóng hết tốc độ trên đường. Tiếng xe Honda lúc ấy nghe mới thật rõ, thật ồn ào, rồi âm thanh ấy cũng chìm đi trong đêm khuya. Sự tĩnh lặng ấy cũng chỉ kéo dài được chừng hai ba tiếng đồng hồ. Bất ngờ từ đâu đó cái âm thanh đều đều trầm trầm lại từ từ vọng ra. Càng lúc âm thanh ấy càng lớn dần, tiếng xe lam, xe ba gác lại như những chàng súng liên thanh chói tay đùng đùng rộ lên. Trên đường, xe hơi, xe xích lô chở rau xanh từ ngoài thành vô bắt đầu xuất hiện. Trên lề đường, bóng người đàn bà gánh xôi di đồng đang chậm chạp vào chợ. Những chiếc xe đầy lăn bánh ở trên đường, bóng người cúi lom khom một cách tần tàu. Một vài căn nhà chợ đã mở cửa, tiếng cánh cửa sắt kéo dít lên. Nhưng trên các đường phố, dòng xe đạp chưa đông đúc như buổi tối. Còn lẽ đây mới chỉ là những người đi làm xa. Hùng nhìn đồng hồ tay, mới 3 giờ sáng thì ra người ở thành phố này dậy sớm thật, thành phố chỉ được nghỉ ngơi rất ít. Trong nhà của cô ca sĩ vẫn yên lặng như nấm mồ, nhiều căn nhà cao tầng vẫn tĩnh lặng. Thành phố thức khuya dậy sớm là thành phố của những người lao động. Chừng hơn 3 giờ sáng, chợt trong phòng của cô ca sĩ sáng bừng lên. Ánh sáng hắt ra từ các lỗ hoa thị trên cao từ cửa sổ mê Hùng gión rén tiến lại gần phía cửa sổ. Qua khe hở của cánh cửa nho nhỏ, Hùng nhìn vô, ảnh bỗng giật mình. Trên chiếc giường nệm trắng tinh là hai người. Hùng bỗng thấy má mình nóng bừng, anh ngượng ngùng quay ra nói nhỏ vào tai trinh sát. Này, cô à có chồng chưa? Có, nhưng mà ly dị lâu rồi. Có người đàn ông đang ngủ với cô à Ông phát hiện ra hay không? Không vì nhìn lên thì kỳ quá Nhưng không nhìn thì làm sao mà biết thằng Trá là ai? Làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ? Hay là chờ Biết đến bao giờ Giả sử họ lại tắt đèn thì sao? À, ừ nhỉ Hay là ông nhìn dùm mình đi Nhưng tôi có biết mặt thằng Trá đâu Hùng đành phải quay lại ô cửa sổ Anh ghé mắt nhìn vô Cô ca sĩ mà anh đã từng nhìn thấy trên tivi kia rồi Và gã đàn ông kia, gã nằm ngửa vè mặt đầy mãn nguyện, đúng là Lý Thái Trung rồi. Khuôn mặt ấy, mái tóc mới cắt ấy, không thể nhầm lẫn được. Hùng dơ tay, với người chiến sĩ trinh sát, thì thầm, đúng rồi, chính hắn. Mắt ngày Hai chiến sĩ rút chúng hắn ra khỏi người, Hùng ném ám hiệu xuống đất. Ngọc cùng các chiến sĩ trinh sát đã hiểu ngay và đập cửa. Mở cửa, mở cửa. Trong phòng, đôi tỉnh nhân trồm dậy, bọn chúng luống cuống mặc quần áo. Cánh cầu phòng bật mở, ngã đàn ông chạy ra hành lang, tính bán theo đường ống thoát nước để lên sân thượng và giảp hát. Nhưng nhanh như cắt, anh trinh sát đã dí súng vào lưng hắn, dựa tay lên. Nhanh như chớp, gã đã tung chân đá vào ngược anh trinh sát, làm anh té sấp. Vũ Hùng xuất hiện, hai tay cầm hai súng ngắn từ từ tiến đến địch thủ. Hắn cứ lùi dần, lùi dần. Anh trinh sát cũng đã lùm cầm bò dậy nhặt súng. Bí đường, Sùng đành phải giữ tay đầu hàng. Lúc đó, Năm Ngọc, đường người giúp việc của cô ca sĩ mở cửa, đã cùng đồng đội cũng vừa chạy lên tới nơi. Ngọc kêu lên, đúng Lý Thái Trung rồi. Sùng cự nữ, tại tại tại sao cơ ông bắt đôi? Ngọc cười chúng tôi đã tốn nhiều thời gian mới tìm ra được anh. Không lẽ anh quên đây là Tây Đô, anh lấy tiền của cơ quan để đi bao gái hả? Giọng sung bỗng trở nên bình tĩnh. Dạ, dạ, tại tôi yêu cô Tê, tôi xin chịu tội. Ngọc cười thầm. Hãy cứ để cho hắn tin là công an đã bắt hắn vì cái tội tham mô. Hắn sẽ yên tâm đi đến trại giam. Còn về tới Long An, hắn sẽ biết mình mắc tội gì. Tại phòng hỏi cung của trại giam Long An, Lý Thái Sung đã khai ra hai gã đàn ông to béo cùng ngồi với hắn ở nhà hàng Mỹ Cảnh hôm ấy. ông Trước những nhân chứng đang còn ở trong trại giam, hắn đã phải cúi đầu nhận tội là chủ mưu trong vụ vượt biên này. Y đã lợi dụng chức vụ trưởng phòng cung tiêu được phép đi nhiều quan hệ rộng. Hắn đã kết hợp với tên Lý A Của, rồi móc nối với tên Thái Văn Luận ở quân đoàn B đóng ở địa bàn thành phố, tổ chức đưa người vượt biên. Sung Đạc II đã đưa được 3 chuyến thành công. Tới chuyến thứ tư này, Hắn đã được bọn tình báo xe móc nối tổ chức chuyến tàu có nhiều trẻ em. Thật sự thì Xung cũng không hiểu tại sao tụi Mỹ lại cần trẻ em Việt Nam đến thế. Nhưng mặc kệ Mỹ, mặc kệ trẻ em, miễn sao hắn được bọn chúng trả cho nhiều tiền là được. Khi hỏi ai là người đã gửi Võ Văn Tuấn trong chuyến tàu ấy, hắn khai, hắn không biết vì sao tên Minh lại biết hắn tổ chức tàu vượt biên. Minh nói đúng mật hiệu liên lạc nên hắn tin Minh, trong chuyến tàu ấy chỉ có Võ Văn Tuấn được gửi đi một cách đột xuất. Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp tên Minh đã được phát ra, một chiếc xe bí bùng hú còi trên đường, nhưng công an Long An cũng đã không thể ngờ tên Minh chính là Nguyễn Văn Đoàn. Và rồi như chúng ta đã biết, hôm sau khi trung sĩ Phúc hốt hoàng điên từ thành phố về, tên Nguyễn Văn Đoàn đã bị một công an nơi nào đó bắt trước anh chừng mấy tiếng đồng hồ. Công an Long An bây giờ mới bật ngửa ra, tên tình báo xe Mỹ đã sa lưới đang nằm trong trại giam Long An. Sáu Tùng phấn khởi bước ngay sang trại giam, ông sẽ gọi tên đoàn lên để hỏi cung, tên là Lý Tú, điều tra ra tên tình báo đã chui sâu leo cao vào tổ chức Đảng ta, công an đã lại phải điều tra từ một vụ vượt biên lạ lùng như thế. Đại úy Lê Thanh Tùng ngồi ở bàn hỏi cung, tên Võ Hoàng Minh được dẫn lên. Đại úy chỉ chiếc ghế nói nhỏ nhẹ, mời ngồi. Mình lặng lặng cúi đầu, Tùng nghĩ hắn là một tên có học vấn và khôn ngoan, phải hết sức cẩn thận, đừng nóng vội. Ông rút thuốc đưa cho hắn. Anh hút thuốc. Mình chợt ngẩng lên nhìn Tùng, hắn tan lập cập rút một điếu. Tùng xoe queo cho hắn châm. Ông đã cố ý tạo ra một không khí thoải mái, nhưng giữa hai người vẫn có gì đó nặng nề. Nhờ có vân đã cho biết, Đại úy Tùng biết đoàn không nghiện ngập gì ngoài hút thuốc lá. Từ hôm qua đến giờ hắn chưa được hút một điếu nào. Bây giờ được mời thuốc, dù cố tỏ ra vẻ ương ngạch, hắn cũng đã dơ tay đón lấy. Chắc lần đầu tiên trong đời hắn mới biết tới cái khổ của thiếu thuốc. Thấy đoàn kéo từng hơi thuốc dài một cách ngon lành, Tùng vào đề, chiếc máy ghi âm cũng bắt đầu làm việc. Anh có quen Võ Văn Tuấn không? Thưa Tuấn nào, Tuấn ở Mộc Hóa ấy, tôi không quen ai ở Mộc Hóa cả. Không quen Tuấn, tại sao lại gửi anh ta xuống tàu để vượt biên? Tôi không có gửi ai cả. Anh đừng chối quanh vô ích, chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ. Nếu biết điều, anh nên tỏ ra thành khẩn khai báo. Tôi sẽ kiện các ông vì tội bắt người trái phép, tôi vô tội. Được, anh sẽ biết anh có tội hay không. Sáu Tùng nhấn nút bấm micro. Đưa anh ta lên đây. Chỉ chừng 2 phút sau, Lý Thái Sùng đã xuất hiện. Tên đoàn tái mặt cúi đầu. Sáu Tùng ra hiệu cho người dẫn Sùng. Thôi khỏi, dẫn anh ta đi. Quay lại đoàn, Sáu Tùng hỏi. Thế nào, anh Minh, anh có nhận là đã gửi Tuấn xuống tàu không? Dạ, chính tôi đã gửi anh ta cho sung Tốt lắm, bây giờ anh nhận quen Võ Văn Tuấn rồi phải không? Dạ... Dà... Anh nhận đã quen Tuấn, vậy anh có nhận thêm là từ năm 1968 cho đến năm 1975, anh làm việc ở Mộc Hóa chứ? Thưa, có, tôi làm phiên dịch ở Mộc Hóa. Được rồi, nhưng tại sao khi gia trình diện, anh lại phải giấu quá trình từ năm 1968 đến nay? Thưa, vì tôi làm trong Mỹ, sợ khai ra cách mạng sẽ chừng trị, chứ thật ra tôi chỉ làm phiên dịch. Cứ nói đến Mỹ là người ta thấy tội to quá, điều đó làm cho tôi lo sợ. Anh sợ điều đó từ trước hay sau hòa bình? Thưa sau hòa bình. Sau hòa bình, vậy mới anh giải thích điều này. Từ khi về kiến Tường, anh lấy cái tên Nguyễn Văn Đoàn để làm gì? Tại sao anh lại chọn tên của một người sống ở đường đoàn Văn Bơ làm tên cho mình là ý làm sao? Nếu chỉ đơn thuần làm phiên dịch, tội gì người ta lại phải lót léo cầu kỳ đến như vậy? Hắn lúng túng cố tìm câu trả lời, nhưng bí quá đành ngồi im. Sáu tổng tiếp, đừng quanh co che giấu làm gì cho thêm nặng tội. Chúng tôi đã biết tất cả, nhưng cần sự ăn năn hối cải của anh. Thưa tôi về mộc hóa là do sự sắp xếp của Mỹ, chúng đã chọn tên cho tôi. Vậy anh nói thêm, tụi Mỹ đã dùng anh vào việc gì mà lại phải che giấu như vậy? Dạ, tụi nó sử dụng tôi làm phiên dịch cho cơ quan CIA. Và làm đầu mối nữa chứ? Dạ, tôi có nhận đứng ra làm đầu mối, cái này do Mỹ ép làm. Được rồi, và Võ Văn Tuấn là một trong những đầu mối của anh chứ? Dạ, Tuấn móc được ai trong hàng ngũ khách mạng? giả Lê Văn Bộ. Thôi dẹp ngay cái trò đó đi Chúng tôi không có phải trẻ con Để anh qua mặt Dạ thư là Lý Thị Mỹ Linh Ai nữa Và anh Đường Ai nữa Thưa ông Trần Kiên Con nữa già hết Không đúng đâu Chắc anh mau quên quá Để tôi kể cho anh nghe nhé Tên Đường Tên Mỹ Linh Trần Kiên Đã bị chúng tôi bắt Họ đã khai ra tất cả Vậy còn gì nguy hiểm từ phía võ Văn Tuấn Mà lại phải gửi anh ta ra nước ngoài Để nhằm bị đầu mối Anh làm chuyện ấy để che đậy cho ai Đoàn cúi mặt Lần này thì hắn ngồi thử ra một lúc lâu Hắn nghĩ khó để có thể giấu được nữa Chỉ còn có một con đường để tự cứu lấy mình Đó là sự thành khẩn Nghĩ như vậy rồi Hắn đã trở nên quả quyết Thử đó là ông Nguyễn Văn Bá Anh thành khẩn như vậy là tốt. Ông ba bá nhận làm việc cho Mỹ từ năm nào? Ông ta chính thức làm cho Mỹ từ năm 1970. Ai là người móc nối ông ta? Giả thư Võ Văn Tuấn ạ. tôi được rồi, giấy viết đây. Anh trở về phòng giam và viết lại toàn bộ quá trình làm việc cho Mỹ ở kiến tường. Đặc biệt là đoạn có liên quan tới ông ba bá. Nhớ viết cho thật kỹ nha. Bây giờ... Thì chúng ta sẽ cùng với tên đoàn quay ngược về thời gian những năm 1968-1969. Từ sân bay Trà Nóc, chiếc vi cơ L-19 cất cánh, đường bay Cần Thơ-Sài Gòn. Ngồi trên máy bay, Võ Hoàng Minh hết nhìn tên Pernesca lại nhìn cả phi công. Anh ta thấy lạ lùng với thái độ của tên Mỹ mà anh ta không biết cấp bậc là gì này. Hắn ta không nói không rằng cái vẻ kinh kỉnh đến khó chịu. Mình cũng đã quen kiểu cách của bọn Mỹ bởi vì anh đã có hơn 5 năm làm phiên dịch cho chúng. Tên Mỹ nào cũng vậy thôi, chúng luôn tỏ ra kiêu ngạo và hống hách, coi thường người Việt. Nhưng với tên Mỹ này, đoàn thấy là từ hình dáng cho đến tính cách. Hắn không to béo, không vệ bụng như những thằng Mỹ khác, mà ngược lại, hắn cao lòng khỏng, nhanh nhẹn. Tên Penska này rất ít nói. Có lẽ hắn chỉ nói khi cần giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Mình nghe tụi Mỹ gọi hắn là IC tức Sĩ quan Phụ Trách Tỉnh. Cách đây hai ngày, không biết tại sao gã Penska này lại đến nhà mình. Hắn ta đã đánh xe vào tận cửa rồi nói với mình Mày ra làm việc nữa không? Mình về giải ngũ sớm hơn thời gian thi hành quân dịch. Nên bây giờ vẫn đang nơm nớp sợ Bị bắt lính trở lại Những năm còn ở trong quân ngũ Nhờ có vốn tiếng Anh thông thảo Mình đã được đưa vào để làm phiên dịch cho Mỹ Đã đi khắp các chiến trường miền Đông Nam Bộ Có khi làm ở Tân An Bến Lức nữa Không hiểu sao tên Pernetka này Lại biết mình Mình tặc lưỡi Đi thì đi Ở nhà khéo lại bị bắt lính ra trận cầm súng thì chết sớm Thấy Minh gật đầu đồng ý, tên Mỹ lại nói: "Đi luôn chứ?" Mình bối rối bất ngờ quá, nhưng tụi Mỹ đã nói là làm nên hắn lưỡng lự giây lát rồi bằng lòng. Đi thì đi. Rồi quay vô thu dọn hành lý cho chuyến đi mà không hề biết mình đi đâu. Lúc đó vợ hắn đi vắng, hắn đã lấy giấy ghi ngoạc mấy chữ để lại cho vợ rồi xách túi nhảy luôn lên xe Mỹ. Chiếc xe đã phóng vụt vào thành phố, rồi chạy thẳng về miền Tây. Mấy giờ sau, hắn đã có mặt ở Cần Thơ. Chiếc xe phóng đến đường Nguyễn Trãi và dừng lại ở số nhà 4-1-R. Nhìn căn nhà cao tầng được bảo vệ cẩn mật. Mình lạ lẫm, không biết tụi Mỹ dắt mình vô đây để làm trò gì. Mình được sắp xếp một phòng riêng. Tại đây, tên Penetka đã liên lớp cho hắn một khóa ngắn hạn về cái nghề tình báo. Rồi... Tên Mỹ đưa cho Minh một tập hồ sơ mới. Bọn Mỹ đã làm lại cho hắn một hồ sơ già với cái tên mới Nguyễn Văn Đoàn. Kể từ đó, hắn đã được Mỹ và mọi người kêu bằng 5 đoàn. Hắn phải quên ngay đi cái tên Võ Hoàng Minh của mình. Chiếc máy bay vẫn đang giữ đúng hướng bay Cần Thơ, Sài Gòn. Minh quay mặt lại nhìn qua cửa sổ máy bay. Bên dưới, tất cả một màu xanh trù phú của miền châu thổ Cửu Long. Lần đầu tiên hắn được ngồi trên máy bay để ngắm nhìn dài đồng bằng này. Hắn bỗng thấy nôn nao một tình cảm khó tà. Chiếc máy bay rời lộ 4 mà nãy giờ nó vẫn đang trung thành bám theo để bay vào một vùng đồng bằng phẳng lì, bao la, cỏ dại. Hắn ngỡ ngàng vì sự cằn cỗi của một vùng đất nằm giữa một vùng đồng bằng phì nhiêu. Chiếc L-19 liệng mấy vòng quanh một thị xã nho nhỏ nằm bên một con sông lấp lánh như bạc Rồi hạ dần độ cao, hắn đặt chân xuống một thị xã hoàn toàn xa lạ. Một chiếc xe jeep phóng đến, hắn và tên Mỹ leo lên xe, chiếc xe dùng mình lao thẳng đến dãy nhà máy tôn nằm cách đó chừng vài trăm mét. Đoàn ở lại trại Mỹ, hoàn toàn xa lạ và lạc lõng. Hắn chưa được phép rời khỏi trại. Qua ngày hôm sau, hắn được đưa ra khỏi nhà, lúc đó hắn mới biết mình được đưa đến thị xã Mộc hóa của tỉnh Kiến tường. Hắn lại được giao nhiệm vụ làm phiên dịch như cũ, nhưng có phần khác hơn. Đó là lần này hắn dịch các bản báo cáo, những tin tức về khai thác can phạm, các biên bản họp tội phượng hoàng, bản tin của xây dựng đông thôn, an ninh quân đội, vân vân Có bữa, tụi Mỹ đã dẫn hắn đi phiên dịch trực tiếp ở bên cảnh sát đặc biệt. Lúc đầu, Minh cũng đã thắc mắc, nếu như chỉ cần phiên dịch, tại sao bọn chúng lại phải cẩn thận dấu tung tích của hắn? Nhưng rồi sự thắc mắc ấy cũng đã được giải đáp. Sau khoảng nửa tháng, bọn Mỹ đã chuyển hắn sang cơ quan CA, đóng ở một nhà thờ đạo tin lành, mộc hóa. Hắn được bọn Mỹ phong chức, phụ tá hành chính. Hôm đầu tiên nhận chức trưởng phòng hành chính, đoàn không biết mình sẽ bắt đầu từ việc gì. Hắn lưỡng tứng đi khắp căn phòng với vẻ suy nghĩ lung lắm. Thật ra hắn chẳng có suy nghĩ gì, hắn chọn cho mình chiếc bàn tốt nhất và hỏi một gã thanh niên còn trẻ măng. Anh làm việc gì ở đây? Gã thanh niên đã được giới thiệu trước về sếp mới nên nhanh nhậu ra em phụ trách máy móc và tạp dịch ạ. Vậy thì Khanh cái bàn này lại góc đằng kia cho tôi. Gã thanh niên luông cuống không biết một mình hắn làm sao có thể đưa nổi cái bàn nặng và to kinh càng đến cuối phòng ở gần cửa sổ. Thấy vậy, đoàn hất hàm cho một gã đàn ông to con, dâu tóc bùm trầm. Anh giúp nó một tay. Gã đàn ông trưng mắt nhìn đoàn rồi quay mặt ra cửa huyết sáo trần nhịp nhịp. Đoàn cấu tiết nhưng vốn cẩn thận, hắn đã bỏ qua cái thái độ coi thường cấp trên của gã. Đoàn đến giúp cho cậu thanh niên. Suốt ngày làm việc đó, đoàn mới hiểu ra mình chưa thể bắt tay vào điều hành công việc ở một cơ quan được khi mình chưa hiểu hết mọi người. Hết giờ làm việc, đoàn hoác cậu thanh niên trẻ. Em tên là Nguyễn Văn Văn phải không? Dạ. Em biết nhậu không? Dạ, biết chút đỉnh. Ờ, vậy đi nhậu chơi, uống bia thôi. Hai thầy trò kéo nhau ra quán cơm xã hội bên bờ sông. Đoàn bắt đầu thăm dò. Cô đánh máy đó em biết chưa? Chị Vân phải không? Ờ, chị Vân đánh máy. Chị thế nào? Văn cũng đã hơi xỉn xỉn nên đáp bừa, chỉ nói tiếng Anh giỏi lắm. Đoàn giật mình, ở đây cô đánh máy cũng biết tiếng Anh. Thế còn cái anh gì tóc tai bù xù đó? Làm một cốc bia, đưa tay quẹt bọt trắng ở miệng, Văn lắc đầu. Anh Ba Loan, ảnh nhậu được tới 6 xì đó, mọi người còn gọi ảnh là 6 xì, ảnh 6 phụ trách đầu mối được Mỹ tin dùng. Đoàn lo lắng, mình là lính của Mỹ mà ban Loan được Mỹ tin dùng, làm sao mình chỉ huy được hắn. Hèn chi bảo hắn khênh bàn, hắn đã dám cãi lệnh mình. Cấp dưới như thế, biết rồi mình có làm ăn chi được không? Nhưng một thời gian sau, đoàn đã dùng mưu, trong được cổ anh chàng ban Loan ngổ ngáo. Thật sự, tên Loan không phụ tùng ai cả, mặc dù trình độ của hắn ta so với đoàn còn kém xa lơ xa lắc. Nhưng hắn ngang tàng nên người ta cũng sợ hắn liều. Hắn lại có một số đầu mối quan trọng nên bọn Mỹ cũng đang cần hắn. Đoàn cao mưu hơn Loan. Hắn biết Loan ăn chơi. Mà muốn ăn chơi thì lẽ dĩ nhiên phải cần tiền. Đoàn là trưởng phòng hành chính nắm tất cả sổ sách thu chi tiền bạc. Những người đầu mối thường khai gian để lĩnh tiền. Mà tiền công tác phí đội Mỹ trả rất cao. Một tuần đi công tác có thể bằng cả tháng lương. Ba Loan mở ương ngạnh. đoàn chỉ cần nắm chính xác ngày đi công tác của hắn là hắn đã sợ rồi. Loan thì tháng nào cũng túng tiền. Một bữa ba Loan nói với đoàn Đi nhậu mày. đoàn hơi tự ái vì cách sương ngô của Loan. Dù ba Loan hơn tuổi đoàn Nhưng ít nhất hắn phải biết tôn trọng cấp trên chứ. Tùy hơi bực mình, đoàn cũng gật đầu. Ờ thì đi. Nhưng chờ ông Phanetka về đã. Bà Loan sẵn rộng. Kệ cha cái tụi mẹo. Mình nhậu là quyền của mình chứ. Mày sợ tụi nó à? Không có phải. Nhưng mình là công chức. Buổi tối hôm ấy. Đoàn đi nhậu với Ba Loan thật. Đoàn không biết uống. Nên chỉ làm xương xương. Còn Ba Loan cứ đánh tỷ tỷ. Hắn vừa nhậu vừa ăn uống nhồm nhòm. Cây cầm đầy dâu. Mái tóc bù xù. Khuôn mặt Trần rủi đen đúa tr chồng phát khiếp nhất là vào cái lúc hắn say chồng càng bụi đời cái áo phanh ra để lộ bộ ngực lông lá hắn đi chân Nam đá chân siêu hôm mấy hắn đã nhậu khá nhiều đoàn phải diìu hắn về văn phòng nhưng hắn say mà lại không nằm hắn cứ vừa đi khắp phòng vừa chửi vợ đấm đá vào một kẻ vô hình nào đó đoàn biết Hôm nay hắn mà đi ngoài đường một mình Thế nào cũng gây chuyện đánh lộn Có bữa hắn đã gây cả với tụi cảnh sát Và bị tụi hắn tóm cổ nhốt vô nhà giam Bọn đoàn đã phải sang để xin lĩnh về Đoàn cũng không ưa gì ba loan Hắn ta có nhiều đầu mối nên ủi thế Còn lúc hắn đã không coi đoàn ra gì Đoàn hiểu trong nghề tình báo Người có quyền nhất là người cần thiết nhất Đoàn đang tìm cách vượt Ba Loan về đầu mối để có thể chiếm độc quyền. Hắn đã nghĩ ra mưu sâu. Phải chiếm tất cả các đầu mối của Ba Loan làm thành đầu mối của mình. Làm Ba Loan trắng tay cho gã biết thân. Nghĩ được mưu kế ấy rồi, đoàn lại tìm cách gợi chuyện Ba Loan. Này, anh ba, cái đầu mối mới đến đâu rồi? Ba Loan tưởng đoàn biết là do bọn Mỹ nói nên đã tuôn ra ngay. Mẹ Ban Loan, dâu không tưởng như thế thì vẫn cứ nói liều, hắn có cái tật ruột để ngoài ra. Mày nói đầu mối thằng Tuấn đó hả? Ờ, chưa có đi đến đâu cả. Sao lại chưa đi đến đâu? À, thì mấy tháng nay tao sang thẩm vấn nó, nó hay còn lộn trộn lắm. Nó làm sao? Nó là đại đội trưởng đặc công của cộng gia triều hồi. Hắn bị kỷ luật kỷ liếc chi đó, rồi trốn chạy. Hắn còn giấu khẩu súng ở biên giới, khẩu K54. Mà sao tụi Mỹ đang nghi thằng này? Hôm trước, con cô gái gửi vô cho hắn gói thuốc ruby với nải chuối. Tao kiểm tra trong gói thuốc, thấy con tờ giấy nhỏ ghi mấy hàng chữ để liên lạc tao quay một hồi hắn lại khai là cộng sản đưa hắn vô giả chiêu hồi để hoạt động phức tạp nhỉ còn các đầu mối khác của anh có rắc rối vậy không? Không đầu mối cha Trần Kiên thì tao là người móc bộ tao lại rắc rối với tao hả ghê vậy anh tự móc hả Anh quen ông hả Trước ông Ngê là sếp, Tao, tao được cái nạp đảng <cười> Nó là đồ mối ngon nhất đó Tao biết thằng Mẹo cũng nể tao Vì cái đầu mối này Tao nói thật May còn khuya mới có được một đầu mối như vậy Rọc tổ đầu mối của tôi là huyện ủy viên cơ Đoàn phị ở trong một cách trơn tru Đổ bỏ Của tao là bí thư huyện ủy cơ mà Xạo quá chà nội Này, mày không có tin phải không Ông là bí thư huyện C, bí số 201 mà mày cấp lương đó, đã hiểu chưa? Đoàn cười thầm, thế là cái đầu mối kích xù của Ba Loan cũng như của tụi Mỹ ở Đồng Tháp 10 đã vô tay mình rồi. Ôi, cái tụi tỉnh báo Mỹ hay còn quá sơ hở khi dùng một tên đầu mối ruột để ngoài ra da này. Đoàn nghĩ như vậy, mai ta chỉ cần hi hí cho Mỹ biết là cái đầu mối bí thư huyện ủy kia sẽ về tay ta. Bà Loan nói cắt ngang lùa suy nghĩ của đoàn. Mày ở anh mình hả? Đi kiếm gái chơi đi. Đoàn vừa thấy ghê tởm Loan lại vừa tự ái. Mình là cấp trên mà nó coi mình còn hơn trẻ trăn trâu. Đoàn bực mình gắt. Anh đi đi. Bà Loan vừa bước ra khỏi phòng vừa nói. Ông bạn cũng xa vợ lâu rồi. Kiếm về một em nghe. Ở đây đêm nào tao cũng phải ngủ với một em. Hổng có có buồn, chịu chi nổi. Đoàn tưởng là hắn nói chơi. Ai rè chừng chục phút sau. Thấy hắn dẫn về hai cô gái phấn son lè loẹt Hai con nhỏ còn rất trẻ, nhí nhảnh nắm lấy áo đoàn. Đoàn thấy người nóng bừng tim đập loạn xạ. Hắn xùa lía lịa. Mời mời các cô ra khỏi đây ngay. Đây là khu nhà thờ linh thiêng. Một à gái điếm cười khanh khách. Nhà tờ linh thiêng, <cười> tụi em đã nhiều lần ngủ ở những nơi còn linh thiêng gấp ngàn chốn này nữa. Đoàn còn chưa có dịp để tiết lộ cho tụi Mỹ hay cái đầu mối cách sủ của hắn, thì Pernetka đã kêu đoàn rặn, Mày sang bên ti triều hồi, nói thằng Võ Văn Tuấn qua đây gặp tao, nhớ sang vào cái lúc vắng người. Đoàn cười thầm, Thế là đầu mối Võ Văn Tuấn đã về tay mình rồi. y theo lời hẹn, Võ Văn Tuấn đã đến cơ quan tình báo Mỹ vào lúc chiều tối. Mọi người đã ra về hết. Bà Loan đi công tác vắng. Đoàn đã làm phiên dịch cho Mỹ trong cuộc tiếp xúc này. Pernica lấy nước ngọt ra đãi Tuấn, gói thuốc Salem đặt trên một cái đĩa trắng. Tuấn ngồi ở ghế salon đối diện với Pernica. Gá tình báo Mỹ nói, Chúng tôi cần móc nối cán bộ tình kiên tường mà ông quen biết thân thiết trước đây. Chúng tôi cần cán bộ huyện ủy hay tỉnh ủy viên cung cấp tin tức trong Mỹ. Tuấn điểm qua một số người quen biết ở trong đầu, hắn thấy khó quá nhưng hắn cứ hứa liệu rằng tôi có thể móc được vài người. Veneca gật đầu, tốt lắm, người nội tuyến bằng lòng cung cấp tin tức thật, tin tức tốt. Nếu có bị bắt làm tù binh, thì khỏi lo tù tội. Mỹ sẽ bảo lãnh và sẽ được thả tự do, coi như một người chiêu hồi. Thấy Tuấn chăm chú nghe, tên Mỹ nói thêm. Việc cung cấp tin tức bao gồm các tin về quân sự, chính trị, chủ trương của Cộng sản. Khi có tin tức tốt, đặc biệt hoặc tài liệu giá trị, người nội tuyến và người móc nối sẽ được trả tiền thưởng ngoại lệ. Thấy Tuấn sẵn sàng nhận, Penska đã nhấn mạnh, có tài liệu là tốt nhất chép ra hoặc cho mượn rồi trả lại. Hắn nói rõ, người nội tuyến được trả lương tháng một kỳ sẽ lãnh trực tiếp hoặc người cho vợ con tùy ý. Người móc nối thì lương tháng 8.000 đồng. Sợ đoàn dịch không chính xác, Penska đã viết ra tờ giấy cho Tuấn coi con số, rồi hắn cười thân thiện, uống nước đi.